chương hai mươi sáu quý vũ em cấp con tắm rửa hai tẩu tử ngươi k h ô n g chế môn bóng nước năng lực càng ngày càng lợi hại thổ hệ dị năng viên húc nhìn đến thời khinh khinh phóng môn bóng nước không khỏi hâm mộ nói t ì m địa phương an trí hảo sau thời khinh khinh hảo phóng cho bọn hắn phóng thủy nghe được viên húc trong lời nói vòng vo đảo mắt tính nói các ngươi đi về trước thu thập sạch sẽ chờ cơm nước xong chúng ta khai cái dị năng sử dụng nghiên cứu và thảo luận hội ta này môn bóng nước có thể phóng thành như vậy cũng là chậm rãi sờ soạn xuất ra đại gia trao đổi hạ kinh nghiệm cho nhau xúc tiến cũng là không sai sự tình đâu viên húc lúc này gật đầu hảo ta sẽ chuyển cáo bọn họ thông suốt phóng khoáng dẫn theo thùng rời đi vừa vặn gặp quý mặc nôn cười cùng hắn chào hỏi sau rời đi quý mặc nôn nhìn xem viên húc bóng lưng đi vào phòng hỏi ngươi cùng viên húc nói cái gì viên húc làm người thành thật ở bọn họ trong những người này xem như tương đối trầm mặc rất ít có như vậy cảm xúc ngoại phóng thời điểm thời khinh khinh cũng muốn tắm rửa tùy tay bắt đầu cởi áo không nói cái gì n h a nước ấm để đến sao ta muốn tắm rửa quý mặc nôn xem cũng cởi áo khoác chỉ mặc áo trong thời khinh khinh đôi mắt lướt thâm mân mím môi đem thủy t h ù n g lấy ra thời khinh khinh thôi đẩy quý mặc nôn n g ư ờ i đem con ôm trở về đi khắc phòng tẩy sạch sẽ không thể luôn nàng này mẹ cấp con tắm rửa ba ba cũng muốn thượng nha cấp tiểu hành tắm rửa nói như vậy nhường quý mặc nôn trong lòng y y h i ệ niệm biến mất ta sẽ không a thời khinh khinh khó được nhìn đến hắn quấn bách bộ dáng người nói ngươi sẽ không không quan hệ con trai của ngươi hội cùng ngươi nói hắn nhu cầu nhanh đi nhanh đi có chút chờ mong này phụ tử lưỡng tắm rửa cảnh tượng đâu có phải hay không rất đáng yêu quý mặc nôn đôi mắt nhỏ rất vô tội thời khinh khinh đều cảm thấy chính mình tội ác sao a thưởng cho đại đại hôn hắn một ngụn một tay đem nhân đẩy rời đi môn thời khinh khinh liền đóng cửa lại chính mình đi tẩy tào táo một giờ sau thời chi hành khóc chít chít tìm đến mẹ tỏ vẻ cũng không cần nhường ba ba cho hắn tắm rửa ba ba thủ rất tháo cho hắn tắm rửa thời điểm đau đau không có mẹ n h ẫ n hồ gội đầu phát khi ba ba đem tóc của hắn thu điệu nhất rúm đau hắn đều khóc thô đến gây chuyện tóm lại quý vũ em đầu hồi cấp con tắm rửa tình huống chồng chết còn bị con cấp ghét bỏ nhìn nhìn kia đôi mắt nhỏ thần nhi nhường quý mặc ngôn đều cảm thấy chính mình c a n không thể tha thứ sự tình thời khinh khinh ôm lấy con không biết vì sao rất muốn cười có m ộ t có không khóc không khóc mẹ cho ngươi báo thù được không thời khinh khinh kia thưởng quý mặc ngôn một cái t á t đánh cho thực vang cũng là không đau quý vú em có chút tiếc nuối hắn còn tưởng rằng nhẹ nhàng nói báo thù là muốn cho hắn tắm rửa đâu thời khinh khinh nhìn đến con tóc bị nhéo điệu nhất tiểu khối lúc này đau lòng triều quý mặc nôn đá mấy đá ngươi thế nào có thể sử dụng lớn như vậy khí lực không biết tiểu hài tử thực yếu kém a quý mặc nôn chịu thản g nôn thừa nhận sai lầm cũng tích cực cam đoan lần sau sẽ không thời chi hành sợ tới mức nhịn xuống lệ bao còn có lần sau quý mặc nôn bị thân ái nhẹ nhàng đánh có chút tiểu không vui xem bị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực c h ấ n an con c ó chút tiểu ghen tị tóm lại quý v u em náo tiểu tình tự làm con thời chi hành cũng biểu tượng tốt hơn ân ba ba sẽ hảo hảo học tập cho ngươi tắm rửa tiểu hành kỳ không chờ mong nha thời chi hành run lầy b ẩ y hoa hiện tại ba ba giống như vu bà thật đáng sợ a cần mẹ hương hương tài năng c h ư a khỏi không cvb lở ệ lì đấy không